các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ tay mà quát lên. Đem cái thứ xúc sinh này ra triền sông, chôn sống nó cho ông đi, nhanh nhanh lên. Thằng nào có ý kiến, ông giết hết cả nhà. Đám gia nhân dù thương báo lắm, nhưng nào có dám trái lời. Cả đám họ nhau khiêng báo đang sủi đi vì say rượu, rồi cả đám tiến ra triền sông, nơi lỗ huyệt đã được đào sẵn. Cả đám nhét báo vào cố quan tại op op mà láo báo đã sai mang theo từ lúc ở nhà rời khỏi. Quan tài mới đóng bằng gỗ rồi nên chắc chắn lắm. Bão đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị cho đến khi nghe tiếng búa đinh nện cộp cộp thì mới ú ớ trợn tỉnh. Xung quanh giật một màu tối om như mực. Bão hãi hùng hét lên, nhưng tiếng đất đã bắt đầu rọi lên từng tiếng lộp bộp xuống nắp ván thiên. Đến lúc này thì báo mới nhận ra tình cảnh của mình là đã bị chôn sống. Báo điên cuồng vùng vẫy, hai tay cào cấu vào trong nắp quan tài, tiếng đất đổ xuống mỗi lúc một nhanh. Báo Hải Hùng thần kinh căng ra tột độ, báo nghe rõ tiếng cười ha hả của lão bá hộ và tiếng cười khoái chí của lão hàng xóm thất đức trước khi co quắp chết đuối vì ngạt thở. Lão bá hộ sau khi chôn sống báo thì tức tốc sai người gióng ngựa ra Nhật Thăng Đào, nhưng đào đáp bỏ đi từ bao giờ không ai hay biết, lão nghiến răng nạt nộ. Đứa nào mà hở ra việc này thì ông chôn sống chúng mày, cứ như thằng bão kia mà làm gương, nghe rõ chưa. Đám dân nhân nín thinh không có dám cãi lời, ai chả biết quyền lực của lão nam lớn cỡ nào chứ, đến đám tránh tầm hương thân còn phải dè chừng lão mấy phần thì cái thân phận cùng đinh nào có dám phản đối. Cả đám nín lặng nhìn nhau rồi cùng theo chân của lão bá hộ nam trở về nhà coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thằng Báo đột nhiên mất tích làm cho người ta xôn xao lắm. Mặc dù chỉ là cái bóng mờ ở làng này mà thôi, nhưng từ trước tới nay báo sống với người làng không bạc, cho nên ai nấy đều tò mò lắm. Lão Nam vẫn cứ hậm hực ở trong lòng, vì chưa tìm được cách trị tội thằng đào và đứa con gái nên tìm đến Hưởng Lạc mà quên đi cái nỗi uất hận ở trong lòng. Cuộc sống cứ thế mà nặng nề trôi qua cho đến một buổi chiều nọ, Lăng vạn đích chứng kiến cơn gió tanh mưa máu đúng 49 ngày sau ngày báo mất tích và cơn biến cố đó đã bắt đầu từ nhà lão Mai hàng xóm của báo. Tối hôm ấy tầm giờ tí canh 3, lão Mai theo thói quen ăn xương nên nai nịt đã gọn gàng, thấp bàn nén nhang lim trên bàn thờ cúng tổ rồi nhanh chân chuẩn ra cửa sau, treo tường mà lẻn đi. Hôm ấy trời mưa rả rích lê thê kéo theo từng cơn gió quạt vụn vụt vào mặt của lão Mai, cho nên lão đã bực mình lắm. Căn nhà của lão Mai nhắm đến là nhà của phú hộ Trần, giàu có tiếng ở làng này. Lão Trần mới bán đàn châu, tính ra cũng lên đến cả trăm lạng bạc. Lão Mai nhẩm tính, nếu có số gia sản đó thì nửa đời sau khỏi phải lo nghĩ gì thêm. Lẽ thường theo thói quen lão Mai sẽ tìm tới đường tắt mật đi, phần vịt tiện hành báo phần vì tiện hành sự, phần vì tránh con mắt người làng bắt gặp, cần tắc vô ấy náy, biết đâu có đứa nửa đêm đi soi ếch bắt gặp lão đi rình mò nhà người ta thì có mà chạy đằng rời. May thay đêm nay mưa gió tối trời, con đường quanh co ở làng vốn đã ít người qua lại, nay chẳng có ma nào thèm lai vãng. Lẫn trong cái tiếng gió thổi vụ vụ, tiếng mưa rơi lộp độp, chỉ có tiếng kéo kẹt đến chói tai của rặng tre ở hai bên đường con đường gồ ghề lại trơn trượt như đổ mỡ, làm cho lão chậm bước hẳn đi. Thoáng trong thanh âm kéo kẹt đó, lão nghe có tiếng bước chân người rọi lại phía sau lưng, có điều sắp bắt kịp lão. Lão Mai theo bản năng thì nhảy vội vào một lùm cây cao ngang hông người, rồi nín thở chờ đợi. Đợi khắc trôi qua mà chẳng thấy ai, lão chau mày lẩm bẩm: "Quái lạ, chẳng lẽ mình cảnh giác quá nên suy nghĩ?" Nghĩ đoạn Lão chui ra khỏi lùm cây rồi tiếp tục bước đi. Đi chưa được ba bước thì tiếng động đó lại phát ra lần này nghe gió muộn muộn. Lão Mai giật mình quay lại thì tiếng động đó lại im bạch, chỉ có tiếng cóc ngoé kêu gian và tiếng rặng che phát ra. Trên con đường độc đạo này không có thêm bất cứ một ai khác. Ba bốn lần đều như vậy, Lão Mai biết chắc mình đã bị ma treo. Ở làng này thì người ta còn lạ gì việc ma treo, ma giấu kể đâu xa, thằng Sử con nhà bà Lành đi chơi ở giữa trưa, bị ma nó giấu vào cái bụi tre trúc, đến đêm không thấy thằng bé về, nên cả nhà đốt đuốc hỏi nhau đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net